Họ nghĩ ra lối này, nhưng không biết in trên mặt thế nào, đành phải mượn mùi thơm mát của lá sen, kỳ thực toàn nhờ chất canh ngọt cả. Tôi ăn chẳng thấy thú vị gì, nhưng ai đã được ăn luôn món này? Chỉ làm có lần ấy thôi, không biết tại sao hôm nay chú Bảo lại nhớ đến Nói xong Phượng Thư cầm lấy hộp ấy, đưa cho một bà xà, dặn vào nhà bếp lập tức bắt mấy con gà lại thêm đồ gia vị nấu 10 bát canh mang lên. Vương phụ nhân nói, Sao làm nhiều thế? Phượng Thư cười nói, Vì thứ này ngày thường không hay làm, bây giờ chú Bảo đã nhắc đến, mà chỉ làm cho một mình chúi ăn, không mời cụ, bà gì và mẹ thì không tiện, chỉ bằng nhận tiện làm cho cả nhà ăn. Cháu cũng nhờ đấy, được nếm món ăn mới lạ này ạ. giả Mẫu cười nói, Cái còn khỉ này, Mày khéo lắm, mang tiền công gia để lấy lòng người ta. Câu ấy làm cho cả nhà cười ẩm lên. Phượng Thư vội cười nói. Không can gì, bữa tiệc nhỏ này cháu xin thết ạ. Rồi quay lại bảo bà già xuống dặn nhà bếp. Phải làm cho thật ngon đấy, rồi lĩnh tiền ở sổ chi của ta. Bà già vâng lời đi ngay. Bảo Thoa đứng một bên cười nói. Tôi đến đây đã mấy năm, để ý xem xét thì chị hai dù khéo đến đâu cũng còn kém cụ nhiều đấy ạ. Giả mẫu liền nói, Giờ ta già rồi, còn khéo vào đâu nữa? Thì bằng tuổi cháu Phượng ta hơn nó nhiều. Bây giờ nó tuy không bằng ta lúc thời trẻ, nhưng cũng đã khá hơn dì cháu nhiều. Chồng thấy dì cháu thật đáng thương, không biết ăn nói cứ như khúc gỗ, chiếc mặt bóng mặt không, chả biết ân cần vồn vã gì cả. Còn cháu Vượng Thư thì mỏng mép bèo lèo thế nào, thương nó. Bảo Ngọc cười, "Bà nói thế thì những người nói nàng không khéo đều không đáng thương ạ." Mẫu cười nói, "Người nói không khéo cũng có chỗ đáng thương." Người sọc lưỡi khéo léo Mà có chỗ đáng ghét thì không bằng người nói không khéo léo còn hơn. Bà Ngọc cười nói, Thế thì chị cả không hay nói, Bà cũng thương như chị Phượng. Nếu chị bảo những người khéo léo mới đáng thương, Thì đám chị em đây chị đáng thương chị Phượng và cô Lâm mà thôi ạ. Giả mẫu nói, Nói đến đám chị em thì không phải trước mặt gì đây, Bà nói lấy nòng đâu. Cứ thực ra mà nói, Trong bốn đứa cháu gái nhà này, không ai bằng cháu Bảo cả. Tiết phu nhân vội cười nói, cụ lại nói chỗ thiên vị rồi ạ." Vương phu nhân cười nói, "Không phải cụ nói dối đâu. Người thường nói phiền với tôi lại cháu Bảo khen lắm." Tào Ngọc định gợi câu chuyện ra cốt để phả mẫu khen Đại Ngọc, không ngờ cả nhà lại khen Bảo Thoa, Thật là một việc ngoài ý nghĩ. Bảo Ngọc nhìn Bảo Thoa cười, nhưng Bảo Thoa đang mảnh đi nói chuyện với tập nhân rồi. Trần có người sang mời về ăn cơm và mẫu đứng dậy dặn Bảo Ngọc phải tĩnh dưỡng cẩn thận, lại dặn dò đã ma hoàn một lần nữa rồi tịnh vào phượng thư mời tiếp Phu Nhân đi. Mọi người ra khỏi buồn và mẫu còn hỏi canh đã được chưa, lại bảo tiếp Phu Nhân. Muốn ăn thư gì thì cứ nói với tôi, tôi sẽ bảo cháu Phượng làm cho chúng ta ăn. Thế Phô Nhân cười nói, Cậu cứ hay bắt vằn bắt vẻ thị Phượng, Chứ thường khi làm thức ăn đem dân người, Thì người có ăn được mấy đâu ạ. Phượng Thơ cười nói, Thôi xin gì đừng nói thế, Bà tôi chỉ hiểm thịt người chua thôi, Nếu không chua, bà tôi đã ăn luôn cả rồi đấy ạ. Giả mẫu và mọi người cười ẩm lên, Bảo Ngọc ở trong nhà cũng không nhịn được cười, tập nhân cười nói. Mồm hét vợ hai, làm người ta phải sợ chết đi được. Bảo Ngọc cười nói với tập nhân. Chị đứng lâu thế chắc mệt lắm à Liền kéo tập nhân đến ngồi bên cạnh, tập nhân cười nói. Thôi quên mất rồi, nhân tiện cô Bảo ở đây. Cậu bảo cô ấy cho anh Nhi, sang xe hộ mấy sợi dây ạ. Ấy! May mà chị nhắc tôi đấy. Bảo Ngọc liền ngẩn đầu ra cửa sổ nói. Chị bảo, Ăn cơm xong chị cho anh Nhi sang đây, xe hộ mấy sợi dây Liệu nó có rảnh không ạ? Bảo Thoa quay lại nói. Được rồi, chút nữa tôi sẽ cho nó sang nhé. Bọn giả mẫu chưa nghe rõ đều đứng lại hỏi việc gì. Bảo Thoa nói lại, giả mẫu liền bảo. Cháu ạ, Cháu cho nó sang xe hộ em nó mấy sợi xây. À hoàn là bên này, rỗi cả đấy. Cháu cần sai bảo gì, thích ai, cứ gọi chúng nó sang. tiết phu nhân và Bảo Thoa đều cười nói. Cứ cho nó sang thôi ạ, bên nhà có việc gì sai bảo đâu. Cả ngày chỉ ngồi rồi gây chuyện với nhau thôi ạ. Mọi người đang đi, chợt bọn Tân Vân, Bình Nhi, Hương Lăng... Hái hoa phượng tiên ở bên núi trông thấy, liền chạy lại trào. Một lúc ra khỏi vườn, vương phu nhân sợ giả mẫu mệt, muốn mời vào ngồi nghỉ ở buồng trên. Giả mẫu thấy mỏi chân liền gật đầu bằng lòng. Vương phu nhân vội phái A hoàn về trước, xếp đặt chỗ ngồi. Bây giờ dị triệu cáo bệnh, chỉ cho dị chu và bọn bà già A Hoàn chạy ra vén xèm giải nệm, đặt cái tựa lưng. Giả mẫu vịn Phượng Thư đi vào cùng Tiếp Phu Nhân đều ngồi. Bảo Thoa Tương Vân thì ngồi ở dưới Vương Phu Nhân tự tay dâng nước mời Giả mẫu, Lý Hoàn thì mời Tiếp Phu Nhân. Giả mẫu bảo Vương Phu Nhân, Chị à, cứ ngồi xuống đây nói chuyện, mắc cho chị em chúng nó hậu. Vương Phu Nhân mới ngồi xuống một cái ghế nhỏ rồi bảo Phượng Thư, Dọn cơm của bà ra đi Thèm mấy món ăn nữa nhé Phần thư Vâng lời đi xa sai người sang bên nhà giả mẫu bọn bà già vội chuyển xa bọn a Ho đều chạy đến cả Vờ phù nhân sai người mời các cô đến một lúc chỉ có Thám Xuân tích Xuân đến thôi Ng Xuân cho người khó ở nên không đến Đại Ngọc thì không cần phải nóimười bữa chỉ ăn đậu năm nên chẳng ai để y đến” Một chốc đến bữa ăn, mọi người sắp đặt bàn ghế. Phượng thư để một nắm đũa ngà vào trong khăn tay, đứng bên dưới cười nói. Bà bà dì không cần phải mời nhau, để mình cháu nói là đủ rồi ạ. Già Mẫu cười vào Tiết Phu Nhân. Ờ, thì chúng ta cứ như thế. Tiết Phu Nhân cười gật đầu, Phượng thư đặt bốn đôi đũa, hai đôi ở trên là của Già Mẫu và Tiết Phu Nhân. Hai đôi ở một bên là của Bảo Thoa và Tương Vân. Vương Phu Nhân và Lý Hoàn đều đứng ở dưới trông non người đưa đồ ăn. Phượng Thơ vội lấy bát đũa sạch, chọn đồ ăn để đưa cho Bảo Ngọc. Một chốc người hầu bưng canh lá sen đến, giả mẫu xem xong, Vương Phu Nhân hoảnh lại, thấy Ngọc Xuyến đứng ở đấy, liền sai đem canh cho Bảo Ngọc, Phượng thư nói. Một mình nó không mang nổi đâu ạ. Mày có Oanh Nhi và Hỉ Nhi đến, Bảo Thoa biết chúng nó đã ăn cơm cả rồi, liền bảo Oanh Nhi, "Cậu hai, bảo em sang xe hộ ít dây đi, em cùng đi sang với Ngọc Xuyến đi." Hai người vâng lời cùng đi, Oanh Nhi nói, "Đường thì xa, canh thì nóng, mang đi thế nào được ạ?" Ngọc Xuyến cười nói, "Chị cứ yên tâm, tôi sẽ có cách cả." Nói xong nó sai một bà già để các thức ăn vào khay bảo mang đi theo, còn hai cô đi không. Đến trước cửa viện Duy Hồng, Ngọc Xuyến mới bưng lấy, cùng Oanh Nhi đi vào buồng. Bọn tập nhân xạ Nguyệt Thu Văn đường cười đùa với Bảo Ngọc, thấy họ đến vội cười nói. Sao khéo thế? Hai cô cùng đến lúc hả? Họ bưng lấy khay Ngọc Xuyến ngồi ngay xuống ghế. Oanh Nhi không dám ngồi, tập nhân mang cái ghế chân đến, Oanh Nhi cũng không dám ngồi. Bảo Ngọc thấy Oanh Nhi đến rất là vui mừng. Khi thấy Ngọc Xuyến lại nghĩ ngay đến chị nó là Kim Xuyến, trong bụng vừa thương xót vừa xấu hổ, liền bỏ Oanh Nhi đi nói chuyện với Ngọc Xuyến. Tập nhân thấy Bảo Ngọc không đà động gì đến Oanh Nhi, sợ Oanh Nhi mùi lòng, lại thấy nó không chịu ngồi. Liền kéo sang buồn mình uống nước nói chuyện. Trong nhà thì bọn sạng nguyệt sắp đặt bát đũa mời Bảo Ngọc ăn cơm, nhưng Bảo Ngọc không ăn, cứ hỏi chuyện Ngọc Xuyến. Để chị có được khỏe không ạ? Ngọc Xuyến tỏ vẻ hờn sỗi, mắt không nhìn đến Bảo Ngọc, lúc lâu mới trả lời một câu. Khỏe! Bảo Ngọc có vẻ không vui, một chút lại cười hỏi. Ai bảo chị mang đồ đến đây cho tôi đấy ạ? Bà và mợ hai chứ còn ai nữa à Bảo Ngọc thấy mặt Ngọc Xuyến buồn sầu, biết ngay là vì việc kim Xuyến, định dịu giọng hoài nhã để xử chuyện cô ta. Nhưng vì nhiều người không tiện, liền tìm cách bảo họ đi ra, rồi mới cười hỏi tần mận. Trước thì Ngọc Xuyến không bằng lòng, sau thế Bảo Ngọc không có tính gì là bực tức cả, dù mình ăn nói sỗ sàng thế nào.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 Tiếp tục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn.